Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của nghệ truyện Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và xin gửi tới quý vị khán giả một tác phẩm tiểu thuyết của tác giả Triệu Xuân, tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng. À, chắc hẳn quý vị khán giả không xa lạ gì với tác giả Triệu Xuân. À, những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, Triệu Xuân là một trong số không nhiều tác giả đã lao vào À, viết về những vấn đề nóng vòng của xã hội trường diện phê phán những mặt trái của hiện thực xã hội đặc biệt là một số bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất, đồng lõa và tiếp tay cho tội phạm trong đó có cuốn tiểu thuyết giấy trắng này và tác giả tâm sự trong tiểu thuyết giấy trắng thì tác giả phê phán những mặt lỗi thời của cơ chế quan liêu hành chính bao cấp mà ca ngợi những điều mới ca ngợi những người lao động, có cả lao động chân tay lao động trí óc những người có tâm huyết có tài năng và muốn đưa đất nước dân tộc phát triển Và trong tác phẩm thì Lê án phanh phui những người khư khư Dựa lấy cái cơ chế chính sách lỗi thời Đã trở thành phản tiến bộ Làm cho dân nghèo nước mặt Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn Chúng ta Cùng nhau đến với tập đầu tiên Của tiểu thuyết Giấy trắng Qua giọng đọc Đình Duy Phần thứ nhất chương 1 một. một cô gái trẻ Lặng lẽ đứng nối tiếp vào đoàn người Xếp thành hàng dài Trước cơ quan công tác người nước ngoài Đôi mắt to, đen lấy Với hàng mi dài của cô mở lớn Nhìn suốt chiều dài đoàn người như ánh trừng xem Mình là người thứ bao nhiêu Mới 7 giờ sáng mà đã đông người quá Con đường Nguyễn Du vốn yên tĩnh Nằm dưới hai hàng cây me xanh ngát quanh tầm Giờ đây như càng trầm mặt thêm Bởi những gương mặt đâm chiêu tư lự chăm chú Của những người đang xếp hàng Chờ đến lượt nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ làm thủ tục suốt cảnh. Một phần lớn trong cái đoàn người hàng mấy trăm người ở đó, hầu như ngày nào cũng có mặt ở nơi đây lặng lẽ xếp hàng để hỏi xem hồ sơ số 3 chấm của mình ngày nào mới được xét. Họ gồm đủ mọi lứa tuổi, nam có, nữ có, trẻ có, già có. Một điều dễ nhận ra là những người đang xếp hàng nơi đây ăn mặc rất đẹp. Nếu không muốn nói là sang trọng. Những ông già, mặc dù trời nóng, vẫn diện quần tây vải đắt tiền, áo sơ mi trắng, tay cải mang xét, thắt cà vạt đàng hoàng. Trên tay các ông thường là chiếc nón phớt, chiếc can hoặc một cặp hồ sơ mỏng bằng giấy các tông mịn màu nâu hay màu kem. Các bà già, những phụ nữ đứng tuổi thì vẫn chiếc áo dài cổ truyền bằng nhung, bằng xoa hay là lụa đất tiền nhất được cắt may rất khéo. Của các bà thường đeo dây chuyền bằng vàng ý hay vàng tay, có bà đeo chuỗi hạt cườm đen bóng, có bà đeo chuỗi ngọc sáng lớp đánh, còn cổ tay của các bà thường mang vòng cầm thạch hoa thiên lý. Trên tay các bà thường mang chiếc bóp bằng da mềm xinh xắn hoặc những chức giỏ được sản xuất từ nước ngoài, thàng hoặc có bà cầm tờ báo hay báo ảnh làm quạt, bà nào cũng dương dù lên vì trời nắng quá. Thành thử Những mũi rù của các bà mở ra màu đỏ màu xanh, màu nâu, cứ như những chức nấm mọc trên sườn đồi sau những ngày mưa tầm tã mà gặp nắng trói trang. Những thanh niên trẻ vẫn mang phong độ của người trai Sài Gòn, dù bây giờ đã là mùa nắng của năm 1978. Với quần đống loe, áo sơ mi may sát người để hờ một cúc ngực, áo tôn kẻ sọc ngang hay sọc dọc, chân mang xa hoặc mang giày. Trên tay họ, điếu thuốc lá đầu lọc cháy liên tục. Nhiều chàng trai để tóc dài, có người tóc quan, nhưng nói chung đầu tóc quần áo họ rất trài chốt lịch sự. Còn những người đẹp như cô gái trẻ, nhân vật của chúng ta, thì quả là rất duyên dáng trong lối phục sức. Có lẽ trước khi đi tới đây xếp hàng, các cô đã phải dạy thật sớm để sửa soạn trang điểm, gương mặt mỗi người một vẻ. Tất nhiên, cái đẹp nào mà lại giống cái đẹp nào. Nhưng tất cả đều tự nói lên một lối trang điểm rất có lý, nghĩa là hợp với khuôn mặt và phong thái của người đó. Một điều nữa vốn dĩ từ xưa nay đã vậy là lối ăn mặc của các cô cũng phong phú hơn các ông, các bà hay các chàng trai. Người mặc áo dài Có những chiếc áo dài thật sự và có những chiếc áo dài hơi ngắn, hờ sườn hơi cao. Người thì mặc áo thun. Có tới hàng mấy chục kiểu loại áo thun ở đây. Có lẽ những người nào thích sưu tầm các loại áo thun khỏi cần mua catalog chỉ cần ra đây đứng mà ngắm các cô là thấy đủ. Người mặc rốt Chiếc tìm màu trắng tinh, có điểm mấy bông billet nho nhỏ màu tím. Chiếc màu xanh dịu, viên cổ bằng màu xanh đậm. Lại có nhiều người mặc váy ngắn. Tất nhiên, đó là những cô gái có cặp chân dài thon thả. Và không ít người mặc quần tây trắng, áo sơ mi, giàn dị, mặc khỏe mạnh gọn gàng. Nhiều cô mặc quần jean và chiếc áo may bằng hàng tơ, mỏng dính, rộng thùng thình. Loại áo mặc một, hai lần rồi bỏ. Cũng có một vài cô, ở đâu và bao giờ cũng thế. Mặc đồ quá mỏng, hở cổ hở tay, hở chân hơi nhiều. Riêng cô gái trẻ đẹp, nhân vật của chúng ta, tên cô là Lệ Thi, thì mặc áo dài trắng, quần xoa trắng, đi dài trắng, chiếc nón trắng cầm trên tay, tay kia có chiếc bóp trắng. chờ mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen láy kia, toàn thân cô toát lên màu trắng thanh khiết đầy sức hấp dẫn. Đến nỗi, từ khi cô đẩy chiếc Vespa loại 50 phân khối sơn màu trắng vào nơi gửi xe, cho đến lúc cô thong thả bước qua đường, Lặng lẽ đứng tiếp vào đoàn người, thì có hàng trăm cặp mắt tế nhị liếc nhìn cô. Cả những ông già bà cả cũng phải nhìn cô. Trong ánh nắng ban mai, giờ đẹp nhất của Sài Gòn, màu trắng từ thân thể cô gái, dễ gợi người ta liên tưởng đến những gì là trăng trắng, cao khiết và đáng mơ ước. Với gương mặt đầy đặn, đôi má bầu bĩnh, mũi cao, nước da cứ trắng hồng lên, lệ thi hầu như ít phải dùng đến son phấn. Lông mày cô cũng để tự nhiên không tiệt tót, Mắt không kẻ, môi không dùng son Nghĩa là ở lệ thi, vẻ đẹp là tự nhiên Thậm chí là vẻ đẹp hồn nhiên Năm nay cô mới 22 tuổi Chẳng riêng gì đoàn người đang xếp hàng chờ đợi dài dằn dọc này Ở nơi nào cô đến, ai cũng nhìn cô Có người nhìn cô rất lâu Có lẽ điều người ta phải chú ý Bị lui cốn nhiều nhất là ở cô Vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, luôn luôn hiền hiện Nhất là ở nhà máy in hy vọng Nơi lệ thi làm việc Cô đứng ở vị trí mà hàng ngày có tới hàng ngàn người đi qua. Và tất nhiên ai cũng thích được dừng lại, dù chỉ vài giây đồng hồ để nhìn cô, chào cô. Cô là nhân viên tiếp tân, phụ trách phòng thường trực, phòng khách và tổng đài của nhà máy. Mặt trời lên cao dần. Nắng ngày càng gay gắt. Đoàn người vẫn xếp hàng rồng rắn. Lệ thi còn cách cửa ra vào của phòng xuất nhập cảnh gần 500 m nữa. Nắng trói mắt. Lệ thi mở chiếc bóp trắng lấy cặp kính mát màu trà lợt. Cô lại tiếp tục quan sát, về im lặng, kiên nhẫn, chờ đợi, lộ rõ trên từng gương mặt. Không ai nói với ai một lời, sự im lặng là mất đi sức sống của cả một đoàn người ăn mặc đẹp, sang trọng như đi vào một ngày hội. Đúng thế, nếu không có sự im lặng, kiên nhẫn, chờ đợi này, nếu như những gương mặt rạng rỡ lên, thì cả đoàn người giống như đang đi vào một lễ hội lớn. Bởi họ sang trọng và lịch lãm, Thật đáng sợ trạng thái nặng lẽ này. Trước mặt họ là phòng xuất nhập cảnh, là những nhân viên của sở công an. Nhưng xa hơn, đó là những chân trời nào đó mờ mờ mà đầy hấp dẫn, là những miền đất hứa, những thành phố sầm uất là những tất cả những gì mà họ mơ ước. Những viễn cảnh được mô tả trong các bức thư của người thân họ gửi về. Còn sau lưng họ là gia đình, là cơ nghiệp của họ. Cái gia đình cơ nghiệp mà họ gắn bó, họ vất vả để kiến tạo nên. Là quê cha đất tổ, là bà con họ mạc, là bạn bè bồ bịch, là cả một dân tộc với lịch sử và truyền thống đáng tự hào, là những kỷ niệm bâng quơ mà ra giết nhớ suốt đời người. Nhưng xung quanh họ, cả một thành phố dường như đang ngày một sa sút giá cả ngày một đắt đỏ, hàng hóa ngày càng khan hiếm, cái gì cũng trở nên khó khăn. Ngày trước ai mà lo đến chuyện gạo nước làm chi, nay thì hạt gạo là đầu câu chuyện. Ở phường người ta xếp hàng dài từ 3 giờ sáng Để mua mấy kilo bo bo Tức lúa mì chưa say Kẻ đi xin ăn, người thất nghiệp Gái mại dâm, bỗng thấy rốt thiện ngày càng nhiều Đồ đạc trong nhà Vàng bạc hột xoàn lần lượt Đội nón ra đi Tất cả đã thay đổi Đời sống vương giả của một thời oanh liệt nay còn đâu Bỏ lại tất cả đằng sau Ở xung quanh để ra đi Đau lắm, xót lắm Nhưng phải vậy thôi Biết làm thế nào khác được thành phố này cái petit de Paris này rồi sẽ đi về đâu tức là Paris nhỏ số phận của họ, con cái của họ đi tới đâu, thiên đường hay địa ngục hay là một sự nhùng nhằng sống không ra sống, chết không ra chết cái sống và cái chết của sự làm ăn thời bàng son trước năm 1975 của họ họ đã chờ đợi một mùa nắng hai mùa nắng, rồi ba mùa nắng Hy vọng đã tan họ phải bỏ lại tất cả để ra đi nhưng để ra đi họ phải qua hàng ngàn thủ tục hành chính của nhà nước cái nhà nước chịu nhận cho họ nhập cảnh xem ra có vẻ dễ dàng hơn cái nhà nước quê hương họ hồ sơ xin xuất cảnh xếp từng chồng trong tủ họ chờ để đến lượt ếp một năm có 12 năm họ vẫn kiên nhẫn trở kiên nhẫn là đức tính tối cần thiết chúa chẳng dạy loài người như vậy đó sao? Và biết bao nhiêu điều đang cuộn lên trong tư duy mỗi người đang xếp hàng chờ đến lượt mình trên con đường Nguyễn Du thơ mộng này. Lệ thi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Đã mấy tháng nay má cô dục cô làm thủ tục gấp để ra đi. Lúc đầu cô im lặng. Sau má cô cứ hỏi hoài. Lệ thi đánh thú thật là cô chưa nộp hồ sơ vì cô không muốn đi. Hai má con cô, một căn nhà đúc hai lầu. Ở các tỉnh phía bắc, gọi nhà hai lầu là nhà ba tầng. Ở con đường nhỏ, yên tĩnh, kế trung tâm thành phố Một đời sống vật chất dư thừa Vì tài sản cũ còn lại Cộng với số tiền và quà hàng tháng Ba cô gửi về bà cô vốn là một kỹ sư hóa chất giỏi Làm cho một công ty của Pháp Có truy nhánh ở Sài Gòn Tháng 3 năm 75, công ty này đưa ông qua Pháp Và ông ở lại đón luôn Cuối năm 77, ông đã làm đơn xin bảo lãnh Được nhà đương cục cho phép Đón vợ và con gái qua Paris Giấy bảo lãnh gửi về Bà mẹ không vui, cũng chẳng buồn Trong tâm tâm, bà muốn gần chồng nhất lúc tuổi già, nhưng bà lại không muốn rời cái thành phố quê hương của bà. Bà thương ông lắm. Hai vợ chồng chỉ có hai đứa con. Người con trai đầu lòng bị xe nhà binh Nam Hàn cán chết khi anh vừa ra khỏi bệnh viện, nơi anh là bác sĩ khoa ngoại. Còn lại, cô gái út là lệ thi. Bà cưng lệ thi và đặt hết tình yêu hy vọng vào con gái. Tháng 3, chồng đi Paris. Tháng 4, giải phóng tiến vào thành phố. Lệ thi đang học năm thứ hai ở Đại học Văn khoa. Giải phóng về cô bỏ học. Mãi đến đầu năm 75, cô mới xin vô làm ở nhà máy in hy vọng. Ở thì đi làm cho nó vui. Con gái đến tuổi bay nhảy, giữ con ở nhà sao được? Bà mẹ nghĩ như vậy. Đi làm, lệ thi vui như con chim hát suốt ngày. Từ ngày vô nhà máy, lệ thi thấy yêu đời hơn. Cô biết mình được nhiều người chú ý, nhưng không vì thế mà cô làm điệu làm bộ. Với bản tính hồn nhiên, lệ thi coi tất cả những việc được ra vào nhà máy là niềm vui của mình. Ở quầy lễ tân, cô vui vẻ chào hỏi, đón tiếp khách hàng của nhà in. Cô phan hức mời khách. Cô nghe và trả lời điện thoại của khách. Cô bố trí giờ dắt cho khách gặp giám đốc và các phòng ban. Cô trả lời các câu hỏi của khách theo thông báo của phân xưởng sản xuất. Cô còn phụ trách đội văn nghệ của nhà máy vì cô có giọng hát hay. Giám đốc tỉnh lại giao cả thư viện có 3.000 cuốn sách cho cô làm thủ thương nữa. Không muốn đi qua Pháp, chẳng phải vì lệ thi không khát khao những chân trời mới, những miền đất mới, những nền văn minh san lạ. Vốn là một sinh viên khoa văn, mê thích văn cô đọc sách nhiều Ở nhà cô có cả một thư viện nhỏ của riêng cô, những cuốn sách viết về hai cuộc đại chiến thế giới đã giúp cô hiểu được thế nào là tha hương, là sự thiệt thòi của những người sống trên tổ quốc của người khác. Bà cô viết thư về, không giấu được nỗi nhớ quê hương, mà cô cũng thổ lộ rằng bà đi thì không biết có chịu nổi nỗi nhớ quê hương xứ sở hay không. Với lệ thì, ngoài nỗi nhớ quê hương ra còn là một quan niệm về cuộc sống, một lối sống. Cô gắn bó với thành phố quê hương Với từng gốc cây me dần sùi trước cửa nhà cô Từng chiếc cột neo tàu ở bến Bạch Đằng Nơi cô thường đi dạo Trước ghế quen thuộc trong dập si nê Mà cô vẫn ngồi toi Và những người bạn Ôi còn gì đẹp hơn tình cảm bạn bè Không gì, không có lý do gì thúc dục cô ra đi Nhất là từ ngày cô vô làm nhà máy Cô đã quen với Hải Và đón nhận tình yêu của Hải Một kỹ sư lớn hơn cô 4 tuổi Gia đình Hải rất đông người Hải là con đầu, sau Hải còn 8 đứa em nữa Ba của Hải là thợ máy ở Carrick, bà vợ ông tần tạo trợ sớm trịa chiều cũng không thể giúp ông đưa gia đình qua cảnh tống thiếu. Nhưng có điều kỳ diệu ở ba mẹ ấy là sự kiên nhẫn và tính hiếu học. Bà lo cho các con được học hành còn hơn cả việc kiếm sống hàng ngày, bù lại các con bà rất chăm và học giỏi. Ngay từ khi còn học trung học, Hải đã vừa đi làm vừa đi học. Đi làm được vài ngàn đồng bạc mỗi tháng, Hải đưa cả cho má, không giữ một đồng nào. Vào Đại học Phú Thọ, Hải vẫn tiếp tục làm thuê cho một chủ nhà in. Hải đã tiếp thu được ở cha lòng say xưa nghề nghiệp và ở má tính kiên nhẫn, làm nên nghệ lực cho Hải vượt qua mọi sự nghèo hèn. Học giỏi thành tài, Hải là một trong vài ba sinh viên tốt nghiệp hạng yêu. Về công tác ở phân sường chế bản của nhà máy in hy vọng, Hải được mọi người vị nề bởi phong độ hòa nhãn và tính mẫn cán của mình. Tình yêu của Hải dành cho lệ thi ngày càng sôi nổi tha thiết, tuy rất vụng về. Thế nhưng chính cái vùng về ấy đang ngày càng trở nên lý do để chủ yếu giữ lệ thi ở lại. Hàng tuần má cô vẫn nhắc cô tới sở xuất nhập cảnh xếp hàng chờ tới lượt để hỏi xem hồ sơ đã được xét hay chưa. Người ta có thể chịu đựng được mọi sự thiếu thốn mà lòng vẫn thanh thản. Nhưng khó mà thanh thản được khi thiếu quê hương, cho dù mọi thứ đều có đủ. Quê hương và tình yêu với Hải, tuy hai mà là một nguyên do giữ lệ thi ở lại. Cô chưa hề có ý nghĩ muốn rời bỏ Sài Gòn. Trước cửa phòng làm việc có tấm bảng với dòng chữ lớn màu vàng kè trên nền đỏ, không ăn hối lộ, người hối lộ cũng bị luật pháp trừng trị. Lệ Thi bước vào, một thanh niên chạc 30 tuổi, mặt sáng rùa, tóc hớt cao, nhìn cô không giấu nổi về ngạc nhiên. Lệ Thi bối rối trước ánh mắt đó rồi nhận ra cái không nên của mình, anh mời cô gái ngồi. Lệ Thi đưa mảnh giấy biên nhận ghi danh và số hồ sơ. Cô nhìn người thanh niên chăm chú, một lát người thanh niên ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô gái. Lệ thi cũng nhìn anh, không hề bối rối. Hồ sơ của chị chưa đến lượt xét. Từ nay đến hết năm, chương trình của HCR đã làm xong. Nhưng đây là xuất cảnh qua Pháp, trường hợp của tôi không phải là đi tị nạn. Lệ thi ngắt lời. Tôi hiểu, người thanh niên tươi cười, không muốn giấu sự mai mỉa. Đi tị nạn hay đi để đoàn tụ gia đình tại Pháp, thì cũng là bỏ đi cả thôi. Phải không chị? Lệ thi mở lớn mắt nhìn chân chân vào người thanh niên, im lặng trong giây lát. Mời chị trở lại vào trong tháng giêng năm tới. Dạ cảm ơn. Bàn tay người thanh niên cầm tờ giấy biên nhận Đưa lại cho lệ thi Cô gái đưa tay lấy giấy Bàn tay kia không buông tay Vẫn cầm ở mép tờ giấy Mắt anh nhìn vào mắt cô như muốn nói Vì lẽ gì mà cô bỏ đi Vì lẽ gì Những thanh niên đầy sức sống như cô Vì lẽ gì mà cứ bỏ đi Ai là người xây dựng lại sứ sở này Không biết người thanh niên có nghĩ vậy không Nhưng qua đôi mắt anh Lệ thi đoán ra điều ấy Mặt cô nóng bừng lên Cô bối rối đi ra Đôi mắt người thanh niên Câu nói của anh, đi tỉ nạn hay đi đoàn tụ gia đình cũng là bỏ đi cả thôi. Cứ bám giết tâm trí cô như một lưỡi dao sắc cứa vào nòng. Tuổi trẻ đầy kiêu hãnh và tự trọng, Lệ Thi cảm thấy xấu hổ. Cô hối hạ bước ra khỏi căn nhà có câu nói đó. Không nhìn đoàn người đang kiên nhẫn xếp hàng chờ Lệ Thi băng qua đường, lấy xe, nổ máy, lao đi. Bộ đồ trắng, chiếc nón trắng của cô loang loáng trong nắng. 2. Giống như nhiều phòng khách của các hãng sở, các văn phòng được xây cất từ trước ở Sài Gòn, phòng khách của nhà máy in hy vọng là nơi khá sang trọng. Người ta đồng ý với quan điểm cho rằng người thường trực ở quay lễ tân và phòng khách chính là gương mặt của nhà máy. Ở đây, có lệ thi là người thường trực thì hẳn là phòng khách và lịch sự tiện nghi chứ sao? Người vẽ kiểu tòa nhà này có được con mắt thẩm mỹ công nghiệp tốt. Phòng lệ thi ngồi là căn phòng thoáng mát, không dùng máy lạnh, cửa lớn, lối cửa sắt kéo lên trên khi mở. Lề đường lối vô cửa được xây thoai thoải tiếp giáp với lòng đường để cho xe hơi, xe gắn máy hay xe đạp khi lên lề đường vẫn được êm ái, không một gợn sóc. Cửa chính ở đêm giữa tòa nhà nhìn ra hai mặt phố của một ngã xấu. Bởi thế dù đi theo ngã đường nào, ngay từ ở xa người ta cũng nhận ra ngay tòa nhà 5 lầu với những chữ lớn ở trên nóc đúc tên nhà máy. Và cửa phòng khách luôn mở rộng. Ở đó trên một chiếc ghế chân bằng đồng rất cao, nệ bọc ra gắn bánh xe ở chân, và xoay được 360 độ. Lệ Thi ngồi tư thái phía sau cái quầy bằng gỗ cầm lai vân bóng. Bên trái cô là cuốn sổ lớn giấy trắng tinh có kẻ từng ô ghi ai ra vô nhà máy, lúc mấy giờ, họ tên, chức vụ và cả dấu giấy chứng minh nữa. Bên phải cô phía thấp hơn mặt quầy một chút là đồng đài tự động nhỏ xíu chỉ vừa bằng hai trang in 13 x 19, ghép lại với các nút nhấn đỏ đỏ và ống nghe trắng màu sữa. Mặt quầy trước mặt cô là một bình hoa được thay mỗi ngày. Hôm nay thì bông Margarit, hôm thì bông hồng, hôm thì cầm trướng. Trước bình bằng sứ thủy tinh độc của Nhật Bồn, có miệng loe ra và cố ý khuyết một bên. Thoạt nhìn ai cũng lầm là bình bị bể. Phía sau lưng lệ thì trên tường được ốp bằng gỗ cầm lai, phủ vết màu cánh rán, treo trang nhã một bức tranh sơn mài. Cùng một tấm lịch bốn là ấn phẩm của nhà máy. Trước mặt lệ thi là một căn phòng dài, chứa được 30 chỗ ngồi, dành cho khách ngồi chờ đến lần làm việc với giám đốc hoặc các phòng ban. Căn phòng này có gắn máy điều hòa không khí, cho nên phía ăn thông với quầy thường trực được làm bằng kính giày. Lệ thi ngồi trên quầy, quán xuyến mọi dịch vụ giao tiếp ở quầy vào trong phòng kính. Cho dù cô đang nghe điện thoại hay đang trả lời một vị khách tại quầy, thì chỉ cần một ngón tay dơ liên cao, người khách trong phòng cũng được lệ thi nhanh nhẹn tới giúp đỡ. Lối trang trí ở phòng khách cũng thể hiện trình độ các họa sĩ của nhà in Trên phách tường được ốp gỗ trông rất hòa điệu, các bức họa nổi tiếng vốn là ấn phẩm của nhà máy, nhưng chỉ có vài bức thôi. Chủ nhà như không thích dườm già và loài Còn nó trưng bày quảng cáo của nhà máy ư, các ấn phẩm ư, xin mời đến chiếc bàn lớn ở giữa phòng. Ở đó có đủ cả, mời khách cứ tự nhiên mang lại salon mình đang ngồi đợi mà đọc, mà coi, mà nhận xét. Nước trà nóng được chuyển từ chức ấm trà lớn bằng sứ hiệu Noritake ra các tách trà men trắng bóng, bốc hơi thơm ngào ngạt thuộc lá du lịch đựng trong hộp bằng gỗ sơn mài. Máy lạnh chạy đều đều, quý khách nào nóng tính, sốt ruột quá thì lại thi kịp thời giải quyết ngay, ít để ai phải biểu lộ thái độ. Nụ cười của cô rất tươi, cùng với cái gần đầu rất nhẹ làm phiêu lãng thêm mái tóc vốn rất đen và ống ngả, và lời chào lịch sự. Đó là nhận xét đầu tiên của rất nhiều người khách đã đến nhà máy. Không ít các vị khách khéo léo làm cho câu chuyện của mình dài thêm một vài phút để đứng, đứng lại bên quầy khi lệ thi cười. Người đã thấy được núm đồng tiền duyên dáng trên má cô và hàm răng trắng ngà đều như hạt bắp. Tôi ở Kiều Long Linh, cần gặp giám đốc, nhờ cô... Dạ, mời chú ngồi nghỉ một lát để cháu báo với chú Thịnh. Miệng nói, mắt nhìn người khách rồi nhìn giấy giới thiệu, tay đệ thi nhấn nút Interphone. từ chú, có cán bộ của tin nông nghiệp Kiều Long đến làm hợp đồng in ạ Cô mời đồng chí trực tiếp gặp phòng sản xuất nha. Không có giấy, tôi đã được phòng sản xuất trả lời như vậy. Người khách nhìn Lệ Thi nói ngay: "Dạ, Lệ Thi nói bả máy, phòng sản xuất đã trả lời là không có giấy rồi ạ. Biết làm sao bây giờ? Tờ báo hàng ngày còn không có mà đọc, cô lựa lời nói với khách đi." Dạ, Lệ Thi tắt máy, cô nhìn người khách: "Có lẽ cháu..." "Vâng, cô khó phải lựa lời nữa, tôi hiểu." Chuông điện thoại réo vang, Lệ Thi nhắc ống nghe: "Alo, dạ Hy vọng đây." "Dạ, hợp đồng số 5041 ạ." "Dạ rồi, xin mời đến ạ." "Dạ, ấn phẩm đã hoàn chỉnh." "Dạ không có chi." Lệ Thi cúp máy Chuông điện thoại lại réo Lệ Thi cầm ống nghe Người khách ở Kiều Lăng vẫn đứng bên quầy nhìn cô À đô, hy vọng đây ạ Dạ không có giấy Dạ Dà... chú nói sao ạ, có giấy ạ Dạ vậy thì nhà máy sẵn sàng Dạ lẹ lắm, nếu có giấy mang tới thì chú có ấn phẩm liền Dạ đúng vậy, bây giờ chú làm việc với phòng kế hoạch sản xuất nhé Dạ Lệ Thi nhấn nút máy truyền cho phòng sản xuất Cô nhìn lên, người khách Kiều lăng mặt đâm chiêu Tại sao đến nông nỗi này cô nhỉ Đến giấy mà cũng thiếu nữa Lệ Thi hồn nhiên nhưng giọng cô lại rất thông cảm với khách. Không có nguyên liệu, nhà máy nào cũng thiếu nguyên liệu chú ạ. Muốn có giấy phải có bột giấy, nhà máy giấy thì ở Bình Hòa, còn tre nữa thì lại tận trên rừng cơ Phải cho người khai thác chứ. Lấy ai đi hả chú? Phải có gạo cho người ta ăn chứ. Đó lại chuyện gạo rồi, đến gà cũng thiếu nữa, làm sao đến nông nỗi này. Lệ Thi lại cười rất hồn nhiên. Nếu cứ đà này thì chú có kể cả ngày không hết sự thiếu thốn chú ạ. Máy đói nguyên liệu, người đói lương thực thực phẩm, người bệnh thiếu thuốc, trẻ em thiếu sách vở. Người lớn thiếu báo chí, sách văn học, đến tờ giấy giới thiệu của chú cũng phải in nhỏ như cách vé coi cine là đủ thấy rồi đó chú, thiếu tất cả. Nhưng lại thừa tất cả. Ừ, chú nói sao ạ? Lệ thi mở lớn mắt ngạc nhiên. Bây giờ cô mới chú ý đến nét mặt người khách đang nói chuyện với mình. Gương mặt đen sạp, khoảng 40 tuổi, mắt sâu, thâm quần, tóc vàng hoe, về giang đắng quá nhiều, và những nếp nhăn có trước lứa tuổi. Có nhiều thứ có sẵn mà không được dùng đến, vậy là thừa chứ sao? Dạ cháu hiểu, như ngành in của cháu, lệ thi nói lưu loát mấy từ ngành in của cháu, đang thiếu giấy ghê gớm, trong khi tre nữ bạt ngàn trên rừng, dâm dạ đầy đồng ở miền Tây, dậy bạt ngàn dưới Minh Hải, vậy mà không làm sao khai thác để chế biến một giấy được. Giám đốc của cô ngồi bó tay à? Dạ đâu có, chú Thịnh đâu có chị bó tay, chú đang tìm cách gỡ mà chú, vấn đề là phải chờ. Chờ gì? Dạ biết nói thế nào với chú? À, chú là phó trưởng ty vậy cháu xin phép được hỏi chú Trong một cơ quan như tiên của chú Khi chú chưa cho phép, nhân viên của chú có dám làm việc gì không? À ha Vấn đề hay đấy Cô cho tôi gặp giám đốc thịnh đi Vẫn chuyện hợp đồng in à? Không, để coi giám đốc của cô có dám làm khi thủ trưởng chưa cho phép không? Nghĩa là chuyện làm giấy Dạ thiết vậy sao? Cửu Long có muốn làm giấy Nếu nhà máy của cô có định làm, tôi sẽ huy động vốn của tỉnh cho Trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời đó chú Để thi nhấn nút vào máy Bà chú có chú Phó ty nông nghiệp Kiều Long cần gặp chú nói về chuyện mà chú đang biết, tức là vốn để khai thác nguyên liệu đó chú. Ồ, tốt quá, cháu mời chú ấy lên. Giám đốc Tịnh mở cửa đón khách. Chào đồng chí. Tình cầm tay khách bắt chặt, lắc lắc, anh có thân hình lực lưỡng cao hơn khách cả cái đầu. Tôi là Nguyên ở Kiều Long, Ngay cô nhân viên của anh nói anh đang cố định khai thác nguyên liệu làm bột giấy, tôi nảy ra định giúp anh, dù hợp đồng in của tôi không được ký. Cảm ơn nhiệt tình của anh, nhưng anh giúp tôi được chuyện gì? Gạo thị tí lưng thực quản lý kìa. Ồ đúng thế làm gì có gạo Tôi chưa có định giúp anh về lương thực Nhưng tiền mặt thì anh cần chứ Cái gì tiền mặt Thịnh như muốn bật khỏi salon Ờ tiền mặt anh có Tôi tôi mà có tiền <cười> Nguyên vụt cười sẵn khoái Đi cách mạng năm 17 tuổi Đến nay là 30 năm thoát đi Vợ con chưa có nói chỉ có tiền Tôi ăn cơm bếp tập thể Và chỉ có tiền cho mấy ngày đầu kỳ lương thôi Nhưng tôi sẽ giúp được anh Ai chịu làm dám làm là tôi phục Tôi hết mình với ai chịu làm Và tôi hết sức tức giận với kẻ nào bó tay ngồi Tôi giống anh ở điểm đó Chắc anh thắc mắc cái cách, cách tôi giúp anh phải không Nhưng trước khi giải đáp Tôi được thắc mắc đã Nhân viên của anh ai cũng thực sự lo lắng cho suy nghiệp Như cô gái trực cầm đó à Thì nhìn Nguyên Tùm tìm cười ý nhị Ô oh, cô gái trực thầm hả Anh đừng hiểu lầm Không <cười> có gì đâu Ở đây tôi lo lắng cái gì công nhân lo lắng cái đó Anh tin như vậy Công nhân họ tin, và tôi tin điều đó. Nhờ đâu có được niềm tin đó? Vì tôi tin họ. À, anh gặp tất cả công nhân nhà máy, sẽ thấy ai cũng lo lắng như cô Lệ Thi. Máy ngừng, họ không có việc làm. Ai mà không lo, không buồn. Làm giám đốc phải thấy đó là cái tội của mình. À, Nguyên nhìn Thịnh gật đầu. Đưa bàn tay to với những ngón tay dài, Thịnh mở hộp thuốc đầy về phía Nguyên. Anh bật lừa cho khách rồi nhìn thẳng vào khách nói tiếp. Anh có nghĩ là chúng ta, anh và tôi, Và tất cả những ai đang làm giám đốc, phó ti, trường ty đều phải cùng chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước đảng không? À, Nguyên lại gật đầu, uống cạn tách trà và ngồi hút thuốc lắng nghe thịnh nói. Giám đốc thị nhiên tìm được lúc để trút bỏ sự bực bội của mình. Bỏ tay ngồi chờ, giữ được cái ghế giám đốc, nhưng anh chưa trở thành thằng tồi tệ nhất. Biết mà không làm, đó là độ ăn hại, là giá áo túi cơm. Làm thì bị ngăn cản, vấn đề là phải can đảm, phải xóa bỏ vật ngăn cản đó. Hình như có H Danh tướng nào đó đã từng nói, mất can đảm là mất tất cả. À, tôi quyết làm và sẽ làm bằng được. Mặc dù có rất nhiều cửa ải tôi phải vượt qua. Thịnh chống tay lên mặt kiếng nằm dung mây tách trà, nhìn sát mặt Nguyên. Được, tôi quyết định giúp anh. Anh ruột tôi là trường ty tài chính. Kiều Long đang phân hành vé số mà không có giấy in. Tôi sẽ nói anh tôi giao tiền mặt cho anh để anh làm một giấy. Tiệt sao? Thịnh bất ngờ trồm tới, hai bàn tay chắc định nắm chặt vai của Nguyên thì thì số 1 rồi còn gì, huy động vốn, tôi đang đau đầu về ba chữ đó thì anh lại tới. "Tôi, tôi về, tôi sẽ nói anh tôi, bàn cụ thể về anh." "Anh về à? Này, thế ông nhìn cái gì đó?" Thịnh xài bàn tay ra. "Không, tôi không cần anh trả ăn kiểu đó đâu. Kìa cứ nói thẳng ra, tính tôi dân Minh Hải mà, ăn ngay nói thẳng." "Hàng lô biển mẫu, giấy tờ hóa đơn, vài cuốn sách hướng dẫn cách dùng thuốc diệt trừ sâu dày và dùng phân hóa học khoảng một tấn giấy." "Được, tôi có thể mượn cho anh một tấn giấy của khách hàng đang gửi tại đây." Cảm ơn, nếu cần trả bằng gạo hay tiền mặt cũng được." Thịnh viết mấy chữ vào tờ giấy rồi nhấn nút chuông, Lệ Thi bước vào. Cô đưa giấy này cho phòng kế hoạch làm hợp đồng với tin đồng nghiệp Kiều Long. "Dạ, Lệ Thi quay sang Nguyên, mời chú." Cô gái nhìn Nguyên cười hồn nhiên. Nguyên và Thịnh chế tay nhau, vừa lúc đó Lộc bước vào, anh ngồi phịch xuống xa lông chẳng nói chẳng rằng. Thịnh nhìn Lộc, mái tóc cắt ngắn cứ dựng lên, mặt vuông chữ điền, mắt to lông mày dợn, có nhiều nếp nhăn ở trán. Lộc hơn Thịnh 6 tuổi. Ngày Thịnh đi làm liên lạc cho Việt Minh, gặp Lộc ở chiến khu, hai người trở thành bạn thân của nhau. Năm ấy Thịnh mới có 10 tuổi, còn Lộc 16. Khi Thịnh được chuyển về nhà in Trần Phú, chính Lộc đã hướng dẫn cho Thịnh học nghề in. Vài năm sau cũng chính Lộc giới thiệu anh vào đảng. Sau này khi tập kết ra miền Bắc, hai người lại cùng làm ở một nhà in. Rồi Thịnh được đi qua đức học, Lộc truyền sang đàm báo, một tờ báo ở vùng mò. Ngày Thịnh được cử làm giám đốc nhà máy. Thịnh đã đi tìm Lộc ngay sau khi tiếp quản chính nghiệp. Vì bạn Lộc bỏ nghe báo chuyển sang làm kinh tế làm phó cho Th thịnh một người trực tính ít nói làm nhiều giàu tình nghĩa đúng truyền thống dân xứ rửa biến tre có thể nói về lộc bằng ấy chữ chờ cho lộc uống nước và hút hết nửa điếu thuốc rồi Thịnh mới hỏi không ăn thua gì à bạn giám đốc ngân hàng biểu vay vốn là phải có thời sản thế chấp bộ cả nhà máy to tướng này chưa đủ để thế chấp hay sao? thôi đừng đóng làm gì mấy ông nói đúng nguyên tắc đó vốn sản xuất mà ta được cấp thì chỉ đủ theo kế hoạch Này ta vay vốn là một giấy, tức là không có kế hoạch trước. Lại không có một chút gì để làm tin cho ngân hàng cả. Ngân hàng không cho vay là đúng nguyên tắc rồi. Vượt <cười> kênh nguyên tắc cái đi. Bộ tôi vay tiền nhà nước đi nhậu chắc. Thôi ông Lộc này ta có tiền rồi. Cái gì? Vậy sao? Tiền ở đâu? Thịnh kể lại câu chuyện tiếp xúc với Nguyên vừa rồi. Lộc đốt luôn. Có tin được không? Tôi tin. Nếu vậy thì xuyên rồi. Nhưng liệu được mấy cắt đây? Có thể đủ xài trong đợt đầu. Hay là tao huy động vốn của tư nhân? Điều đó là dễ nhất Nhưng như giám đốc sở đã nói Làm thế tức là lại vi phạm nguyên tắc rồi Cái gì cũng nguyên tắc cứng tổng Bước một bước là Phạm Quy rồi Chỉ có nước bung ra mà bước thôi Hay là anh sợ Tôi không sợ gì cả Không ăn cắp không ăn hối lộ Thì tôi không sợ gì hết Nhưng anh sợ Phạm Quy Sợ phạt việt vị Sợ phạt đen Có lẽ cả ông và tôi là cả Chúng ta phải làm sao cho bóng vô lưới Mà không vi phạm Quy Không bị phạt thề vang thề đỏ Tôi hiểu Chỉ có cách lặng nặng mà làm Nói toạt ra Chỉ có cách làm lén thôi Miễn có sản phẩm, miễn không tư túi một cắt một xu Khi kết quả rồi, ta ngã bài mà chơi Trước mặt phải tính vậy Nhưng về lâu dài phải làm sao Để cái cách ta làm Kết quả việc ta làm tác động đến cả một cái lời thói cũ Làm thay đổi nó, điều đó mới là hệ trọng Trung bao huyết giờ làm việc buổi chiều đã lâu Thịnh và Lộc vẫn mãi mươi nằm đạo ở trong phòng 3 Vò giám đốc Lê Pháp Vốn là người trực triệt, thẳng thắn Đức tính của người chính gốc Sài Gòn Anh về nhà máy trước thịt, sinh ra và lớn lên ở vùng đơn điền mệt cũ chi, Lefat chẳng được học hành đến nơi đến chốn vì nhà quá nghèo. Năm 20 tuổi, anh làm thuê cho một xưởng in của người tàu ở chợ lớn. Người thợ cả của xưởng đã không những chỉ cho anh những kiến thức kinh nghiệm để làm thợ in mà còn dạy cho anh đạo làm người. Hồi đó Lefat đâu có biết rằng người thầy dạy nghề trong mình là cộng sản. Mãi đến ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi Lê Phát theo thầy tham gia lực lượng thanh niên tiền phong, cướp chính quyền ở vùng chợ lớn, anh mới hiểu mình là người đi làm cách mạng. Rời xa những cỗ mây in đạp vê đan thân thuộc, Lê Phát cầm súng chiến đấu trong kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, trong những năm gian khó ác liệt nhất. Ở trong tâm can mình, Lê Phát vẫn khao khát ước mơ ngày nào đó khi xứ sở thanh bình, anh được trở về với nghề in mà anh đã ham mê. Con người một khi đã nhất quyết thì thế nào cũng đạt được ước muốn. Lê Pháp tin như thế và ông đã đạt được nguyện vọng của mình. Lê Pháp trở lại nghề y nở rừng, một sường in nhỏ của quân đội. Sau trận càn Johnson City bị thương nặng, không đủ sức chỉ huy đơn vị chiến đấu được nữa, đại vi Lê Pháp được cử sang phụ trách sường in, với những chiếc máy quay Roneo và một máy in t đặt tay cũ kỹ. Sường in của Lê Phát đã làm được nhiều chuyện, góp một phần xứng đáng vào thắng lợi của các chiến dịch. Ngày Sài Gòn giải phóng, Lê Phát ở trong ban quân quản tiếp thu các cơ sở in ấn ở thành phố. Đến giữa năm 76, ông chính thức chuyển ngành công tác tại ban cải tạo ngành in. Nhà máy in hy vọng ra đời. Ông mang trước bàn đô toàn bộ tài sản của mình cùng với Thịnh về tiếp thu nhà máy. Ông làm một phó giám đốc, một vị trí mà thực lòng ông chẳng hài lòng tí nào. Vốn tính trực triệt, ông đã nói thẳng với phó tổng giám đốc doanh nghiệp liên hiệp phụ trách tổ chức suy nghĩ của mình. Tôi mà đi làm phó cho bà tay tập kết từ Hà Nội về Nó nhỏ hơn tôi cả một giáp đó. Nhưng nói là nói cho đỡ giận thôi. Chứ Lê Phát vốn là người chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức. Và lại ngay từ những phút đầu gặp Thịnh, Lê Phát đã cảm thấy tay giám đốc này có vẻ chịu chơi. Ông tạc lưỡi. Cứ làm đã, tính sau. Giám đốc Thịnh biết Lê Phát hơn mình 12 tuổi nên tường gọi Phát một cách thân mật là anh Tư. Những ngày đầu, Tư Phát bám nhà máy, lo cho nhà máy đến quên ăn mất ngủ. Ông để mắt đến Từng chi tiết dù nhỏ nhất, ông qua nhà máy như nhà mình và mong cho nhà máy sớm đi vào ổn định sản xuất. Khi Linh Mục Đạt, người quản lý cũ của nhà máy bàn giao giấy tờ sổ sách tài sản cho ban giám đốc, ông Phát lo đến héo cả ruột. Thầm thầm ông hoài nghi, ông không tin là giám đốc Tịnh có thể cáng đáng nổi cơ ngươi này. Một nhà máy không còn một đồng vốn, nguyên liệu hết, làm ăn sao đây? Ông biết trách nhiệm thuần về thịnh. Ông tự nhủ lòng, phải làm mọi cách cho nhà máy có trật tự, có kỷ luật. Trên ra trên, giới ra giới Phải lập đài trật tự mới, mới hoàn toàn Thì mới là nhà máy quốc doanh chứ mái tóc mặt quá nửa Sức lực ông phát mất quá nhiều vì 5 lần bị thương Về tình cảm ông lại chịu sự mất mắt quá lớn Vợ và hai con hy sinh trong chiến tranh Ở quê nội gia đình họ mà của ông cũng tan tác hết Với ông sự mất mát để dành lấy hôm nay là vô giá Vì thế mà hòa bình rồi Ông vẫn chưa hề có lúc nào nghĩ tới cái riêng của mình Thời kỳ công tác ở ban cải tạo sĩ nghiệp Liên Hiệp Ông hết mình với công việc ăn và ngủ trong cơ quan. Mãi tới đầu năm nay, nghe bạn bè khuyên nhủ hối thúc, ông mới chịu lấy vợ. Chẳng ai xa lạ, chị Tào vợ ông vốn là bạn chiến đấu của ông. thua ông 10 tuổi, hiện là chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Hai vợ chồng mong mỏi có được đứa con để vui tuổi già. Nhưng đã gần một năm rồi mà ước mơ đó chưa đạt được. Ông càng buồn thì càng gắn bó trí thú với công việc của nhà máy. Công việc những chiếc máy in làm cho ông khuây khỏa, bớt nỗi buồn. Là phó giám đốc phụ trách kinh doanh, ông mang vào trong công việc hôm nay của ông thói quen chỉ làm việc theo lệnh trên và đúng nguyên tắc. Ông coi những quy định chế độ hạch toán kinh tế hiện hành là cái mốc công thể vượt qua. Nếu vượt qua nó, ông sẽ là kẻ chống chủ nghĩa xã hội. Những việc nào dù có mang lại lợi nhuận lớn cho nhà máy, nhưng trái nguyên tắc, ông kiên quyết phản đối. Đây là điều đầu tiên dẫn tới thái độ không nhất trí giữa ông và Thịnh. Lý do thứ hai dẫn đến sự đụng chạm giữa hai người là thái độ cư xử khi làm việc của Thịnh với số người cũ. Thịnh đã giữ lại hầu như toàn bộ ekip quản lý cũ và thợ cũ của nhà máy. Điều này tư phát tán thành. Ông nghĩ rằng thời gian đầu phải sử dụng họ để nắm lấy mọi ngóc ngách của quy trình công nghệ. Nhưng ông không nghĩ rằng sẽ có thể đưa họ vào quỹ đạo sản xuất xã hội chủ nghĩa. Cuộc đời ông bao nhiêu mất mát hy sinh, bao năm tháng gian khổ đánh giặc Làm sao ông tin ngay được những người đã phục vụ chế độ cũ? Chỉ nội điều đó thôi, cũng đủ là sự đối kháng rồi. Thời gian chưa có hảo về làm phó giám đốc kỹ thuật. Lục Trụ bị làm phó giám đốc vật tư, ban giám đốc chỉ có Thịnh và Phát, Vậy mà bất cứ cuộc họp nào Thịnh cũng mời linh mục đạt cùng các trưởng phòng quản đốc phân xưởng tham dự. Anh nghe ý kiến của họ, nhiều lần ý của Tư Phát bị bác bỏ mà ý của họ được làm theo. Tư Phát phản đối kịch liệt, Thịnh chỉ cười, anh đợi lời trao đổi để Tư Phát hiểu được cách dùng người của mình. Người Trung Quốc có câu, dụng nhân như dụng mộc, người Nhật lại có quan điểm khác, họ dùng hình ảnh đi mua cà phê, người nước khác đi mua cà phê uống xong thì trả lại cái tách, người Nhật mua cà phê và mua luôn cả tách. Uống xong cà phê, họ dùng cái tách đó để đựng thứ nước khác Nước trà, nước ngọt, rượu Họ dùng người nhưng dùng cái tách vậy Còn chúng ta, người Việt Nam ta vốn có lòng tự trọng rất cao và rất quý chữ tín Nếu tin nhau, tôn trọng nhau thì có thể sống chết bị nhau Anh Tư ạ, tôi nghĩ rằng đa số những người còn lại ở đây là những người có nhiệt tâm với chế độ mới Chúng ta muốn họ làm việc có hiệu quả nhất thì trước hết phải tin họ, phải tôn trọng họ Anh Tư à phải tin họ Trời đất, Tư phát là lên Anh tin họ hơn tin tôi à? Anh chính đưa hy vọng tới đích nào đây? Nhìn thịnh trừng trừng, tư phát cố nén sự bực bội, vết thẹo ở bên má trái của ông giật giật, mồ hôi vã ra nơi trán đông. Tới đích nào à? Như tôi đã nói với anh, từ hôm tiếp nhận nhà máy đó rồi, anh tôi quên rồi sao? Chúng ta cùng chung lòng chung sức xây dựng hy vọng thành một điển hình của nhà máy xã hội chủ nghĩa ở thành phố này. Thịnh nhấn mạnh hai chữ chúng ta. Với những người cũ, người của Mỹ Ngụy Họ là người Việt Nam như anh và tôi Họ sống trong chế độ cũ chứ chắc gì họ ủng hộ nó Không thể nói họ là người của Mỹ Nguyễn Thế bây giờ họ sống trong chế độ ta Chứ làm dạ họ chắc gì theo ta Tư phát may mỉa Chắc chứ Biết là chế độ ta phải thực sự tốt đẹp Ai cũng theo cái tốt Cái chế độ ta ưu Việt thì người ta sẽ trung thành với chế độ Sẽ làm chủ chế độ mới Nói như sách vở thôi tịnh à. Anh học ở nước ngoài về em anh Tôi sẽ làm hết sức mình để được như điều tôi nói Và tôi mong anh cùng làm với tôi Được chứ anh Tư giọng tiếng chật đàm xuống, than thiết, thầy nhìn Tư Phát, cái nhìn thân mật không một chút hờn giận, chê trách nào. Nhưng Tư Phát đâu phải là con người dễ bị người ta lay chuyển, thì trong vòng mấy tháng đầu, Phó giám đốc Lê Phát đã cự nợ với hầu hết những người giữ các khâu then chốt của nhà máy. Ba bình, quản đốc xưởng in, hai bảng, phân xưởng chế bản, đây là hai kỹ sư lâu năm trong nghề mà anh em nhà máy rất kính nể. Kỹ sư sáng, kỹ sư hóa chất trường phong tổng hợp mới 30 tuổi, kỹ sư hải tô trần tô chụp phim, An, in làm thư ký công đoàn, tất cả đều hơn một lần bị ông phát quát nạt thậm chí đe dọa đình chỉ công tác chỉ vì những trục trặc tất yếu mà nhà máy nào cũng có một lần lẽ e rằng một hợp đồng in sẽ bị chậm trễ tư phát đã to tiếng với Linh mục Đạt nguyên do là trước máy cross đang chạy giờ một ấn phẩm của nhà xuất bản sự thật phải hai ngày nữa mới có thể dùng máy Gross cho ấn bản mới Nhưng đây lại là tài liệu cần gấp cho đợt cải tạo thị trường mà thành phố đang tiến hành là phó giám đốc phụ trách kinh doanh phát không thể nào chịu được sự chậm trễ hợp đồng ông có muốn bị khiển trách Vừa gặp Đạt ở cầu thang trước phân trưởng in Tư phát lớn tiếng Ông Đạt này, bản kém đã phơi mài xong Từ một tuần nay vì lẽ gì mà ông chưa cho chạy Giả báo cáo phó giám đốc Linh Bộng Đạt từ tốn nói Phải chạy xong cuốn sách đang in giờ đã Chỉ hai ngày thôi mà Không được, đây là tài liệu cần gấp cho cuộc đấu tranh giai cấp Thành phố đang cần nó như mặt trận cần súng đạn Ông cho chạy liền đi Ông Đạt im lặng không trả lời Thật ra vấn đề đâu đã đến nỗi Phải ngưng máy Tháo gỡ bản kém đang chạy chạy ra để chạy bản mới Bởi vì ông Đạt biết rằng với số lượng 30.000 bản, mỗi bản 20 trang in 13x19, tài liệu cải tạo đó sẽ được hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng, làm gì mà phải quát tháo ở Mỹ lên như thế. Thấy ông Đạt im lặng, ông Phát bồi thêm. Ở đây tôi có quyền quyết định, ông hiểu chứ? Mệnh lệnh là phải thi hành, điều này chứng tỏ thái độ của các ông đó. Ông Đạt lắc đầu nhìn theo Tư Phát đang xăm xăm bước đi. Ông đã kể lại với thái độ hết sức thận trọng câu chuyện đó với giám đốc Thịnh. Đó là lần đầu tiên Lê Mục Đạt nói chuyện riêng với Thịnh về Tư Phát. Ông không lộ rõ ý phê phán Tâm Đốc, câu chuyện của ông dường như chỉ nhằm mục đích thông báo tường thuật, nhưng Thịnh đã hiểu cả tình hiệu những mà cảm có sẵn và mới có đối với cách mạng của những người như Linh Mục Đạt. Trách nhiệm của anh là phải xóa bỏ những cách bức tâm lý đó, nhưng phải nói thế nào với Tư Phát đây? Rõ ràng vấn đề hết sức tế nhị. Sau giờ làm việc buổi chiều, Tư Phát thường có thói quen nhìn qua cửa sổ lầu 1 xuống đường. Anh em công nhân nhà máy lộc tục ra về, nhìn họ Tư Phát suy nghĩ man, Thịnh gõ cửa bước vào. Ta nói chuyện với nhau một lát được chứ anh Tư? Vừa nói Thịnh vừa ngồi xuống salon rót nước uống. Nói đi, có chuyện gì vậy? Tư phát trở lại ngồi đối diện với Thịnh. Dường như anh nóng nảy với anh em quá. Thịnh và vấn đề. Tánh tôi vậy. Không không, không ai trách anh về sự trực tính, thẳng thắn. Tôi muốn nói rằng, đằng sau sự nóng nảy đó, dường như anh... À, nói thẳng ra nhé. Anh mặt sát anh em, anh không tôn trọng họ. Anh mất tôi phải tôn trọng, phải đặt lên đầu cái đám người cũ à Bết thẹo trên má tư phát giật giật Đừng nói nữa, xin anh để tôi nói. Tôi không hiểu anh ác cảm đối kỳ anh em để làm gì. Họ tốt hay xấu bây giờ là trách nhiệm của chúng ta. Của tôi, của anh. Những người trẻ bằng tuổi con anh như cậu Hải, cô Thi, họ đến với cách mạng như tờ giấy trắng. Những người đã sống qua hai chế độ. Như hai bạn, ba bình. Đây mà cảm với cách mạng. Này đã hợp tác, đã thể hiện nhiệt tình. Còn gì đáng quý hơn, đáng đần niu trân trọng lắm chứ. Vì sao cứ lấy cái quá khứ của họ chung lên con người họ và trăng con người như một dòng sông luôn biến động Tớ gì mà anh khăng khăng cho họ là đồ bỏ. Sai tạm chứ không thể tin. Nếu không tôn trọng người ta, không tin người ta thì làm sao anh đòi hỏi người ta tin yêu anh được. Trong quan hệ vợ chồng cũng vậy thôi. Anh phản đối tôi khi tôi tạo mọi điều kiện cho Linh Mục Đạt làm việc. Đó là một kỹ sư giàu óc sáng tạo. Anh sợ ông Linh Mục ấy nhộm đen chúng ta. Khoan, hãy nói chuyện ai nhộm đen này Ai, ai nhuộm đỏ ai. Hãy nói chuyện con người. Linh Mục Đạt trước hết là một con người. Và công việc chất giám của kỹ sư Đạt mới là điều ta đáng quan tâm Đây vốn là cơ sở in ấn của giáo hội. Linh mục đạt hợp tác với nhà máy, trung lưng đấu cật với nhà máy trong giai đoạn này, còn có nghĩa là gần 100 công nhân có đạo ở đây gắn bó với nhà máy. Công việc sẽ nói lên tấm lòng của họ. Đừng vì có định kiến mà mất cả khách quan đi, anh Tư ạ. Anh Tư biết cậu Sáng là con một liệt sĩ. Đồng chí liệt sĩ ấy là giám đốc một nhà máy lớn ở Hà Nội. Đã chỉ huy tự về nhà máy bắn rớt máy bay Mỹ và dũng cảm hy sinh. Đó là điểm son trói sáng trong lý lịch của Sáng Có lẽ nào không đáng để ta nâng niu tuổi trẻ Sài Gòn như sáng hài thi là những người giàu nhiệt tình có năng lực Ai là người đưa nhà máy đi lên chính là họ đấy cách mạng làm sao tồn tại được nếu như chúng ta không tin cậy trao cho họ gánh nặng của sự nghiệp Thịnh ngừng nói đứng dậy châm thuốc giết liên tục mấy hơi liền đi đi lại lại trong phòng mỗi khi đầu óc căng thẳng anh thường hút thuốc kiểu ấy anh cố kìm cơn giận cố tìm những lời bớt gay gắt và cố chấm dứt cho mau những lời lẽ đang tuôn ra Hai tay bó gối, thu cả hai chân lên ghế xa lồng. Tư phát nhìn về phía cửa sổ có ri đô màu xanh, nơi thịnh đang đứng. Quay lưng lại, tướng anh lừng lững, hai bàn tay chắp lại đằng sau, điếu thuốc lá cháy tới đầu lọc. Coi chừng thịnh Hữu khuynh mất thôi. Tôi tin là tôi đúng trong cách nhìn nhận con người. Người ta có thể mắc sai lầm, nhưng nếu lầm lỗi lớn trong cách nhìn nhận con người thì cực kỳ tai hại. Anh không chịu nghe tôi, tư phát đốt lại. Có chứ? Tôi biết lắng nghe chứ. Nhưng những ý kiến mất lòng tin vào quần chúng Thái độ đố kỵ với quần chúng thì chịu sao được Tư phát ra sầm mặt Anh cố phủ nhận thằng Tư phát này hả Anh Tư, xin chớ hiểu nầm Cho đến giờ này tôi chưa hề có ý phủ nhận ai Có lẽ chúng ta khó mà Làm việc chung với nhau Mỗi người một quan điểm Vết thẻo trên má Tư phát lại giật giật Đừng nghĩ bệnh, chúng ta có đích chung mà Anh và tôi, chúng ta đều tha thiết Mong nhà máy phát triển Đừng nói chuyện xa nhau khi cùng chung mục đích anh Tư à? Hãy cùng nhau tìm ra phương cách đạt mục đích. Hừm. Nói thì hay đấy. Nhưng hãy coi chừng. Đừng có lấy cứu cánh để biện hộ cho phương tiện. Thời buổi này người ta dễ xa bẫy lắm đấy. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng tôi có bao giờ mất cảnh giác đâu. như thế tôi mới tin mọi người được chứ. Mong rằng thái độ cơ sở của anh với anh em sẽ thay đổi. Thịnh bước ra. Cánh cửa đóng lại. Tư phát ngồi vào ghế, rút khăn, lau mồ hôi dịn ra trên mặt. Cảm giác tê nhất tấy lên ở vết thẹo trên mặt ông. vì sao Vì sao Thịnh lại cà tin như thế? Vì sao Thịnh lại phản đối cách cư xử của ta? Hay là Thịnh không tin ta? Coi thường năng lực của ta vì ta chẳng có bằng cấp gì? Suốt đời đi làm cách mạng Ta đi làm cách mạng chứ không phải chỉ đi theo cách mạng như kiểu theo đó măn tàn Vậy mà giờ này những điều ta nói chẳng lẽ không được tôn trọng Vậy ta là thừa Cái chức phó giám đốc kinh doanh là thừa Đâu có được Một nhà máy in vào loại hiện đại nhất thành phố Sản lượng cả chục tế trang in 13-19 mỗi năm nếu có đủ nguyên liệu thiết bị, đùa cà, ba phương pháp tìpô, ốp xét và ống đồng. Lẽ nào lại để lỗ lã? Sành ra một chút, tội phá hoại nó lên vào. Nó phá như chơi chứ không à? Anh chủ quan sẽ có ngày ân hận thịnh à? Đồng hồ trên tường gõ 5 tiếng chuông từ phát đứng dậy cúp điện ở máy điều hòa. Ông mở cửa sổ, gió từ bên ngoài lùa vào. Dưới đường, ông nhận ra những gương mặt quen. Họ đang lên xe ra về. Kỳ sư sáng đẩy chiếc lam bè tích ra. Bên kia đường, một cô gái đứng chờ sáng Anh mang giày da bóng màu nâu, tóc đen dày chùm gáy, mặc áo caro sọc xanh mờ bỏ trong quần thắt dây lưng to bản. Cô gái mặc jip ngắn, áo thun màu hoàng yến, cổ hở hơi nhiều, tóc ngắn như tóc sáng. Chiếc Lamborghini của dáng vừa đi tỉ lệ Thi và Hải cũng đầy xe ra. Ông Phát nhìn theo họ, Hải mang kính cận. Chúng nó đẹp đôi thật, hai đứa con mình nếu còn sống cũng ở lứa tuổi này, đời chúng nó sướng quá, còn con mình vợ mình bám bao nhiêu người khác nữa. Đã chiến đấu, đã nằm xuống vĩnh viễn với đất rừng. bất giác, ông thấy ngực mình đau nhói. Nỗi nhớ vợ con, vết thương lòng cùng với những vết thương trên thân thể hành hạ ông. Một cơn gió lạnh thổi tới, cánh cửa kính đập mạnh, tư phát đóng cửa, trở lại ghế ngồi. Biết bao người đã chiến đấu, đã bỏ cả gia đình hạnh phúc, tuổi trẻ đã hy sinh để có ngày hôm nay. Có bao nhiêu người hiểu được và thấu được nỗi đau của sự mất mát như ta. Bởi thế, phải giữ lấy những gì giành được chứ. Phải xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ. Làm sao lại có thể tin được những người đó? Họ mà xây dựng được chủ nghĩa xã hội ư? Thay cờ thì dễ, chứ dễ gì thay được lòng người. Một tay tư sản ngành y đã từng nói thẳng với ta câu đó. 4. Trong phân xưởng y trung tâm của nhà máy hy vọng, chỉ có hai chiếc máy growth chạy giấy cuộn đang yên báo. Số máy còn lại được lau trùi sạch sẽ và nằm chơi. Đây là phân xưởng được xây cất và lắp đặt từ cuối tập niên 70. Máy móc hiện đại nhất vào thời điểm đó. Những người quản lý cũ của cơ sở in này được đào tạo từ Tây Đức, từ Pháp và Mỹ. Họ giỏi về nghề in đã đành, họ còn giỏi cả trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý sĩ nghiệp. Vào hồi bấy giờ chưa có nghề kinh doanh nào, tất nhiên chỉ nói đến những nghề làm ăn chân chính, có lời nhanh bằng nghề in. Lúc đầu cơ sở này chỉ có bọn vẹn mấy chục máy đặt tay in tipo. Về sau cứ lãi mẹ để lãi con, người ta đổ cả tiền lời vào việc đầu tư mở mang sĩ nghiệp. Hai chiếc máy Gross In cùng lúc hai màu được mua vào dạo đó. Trong khâu sắp chữ, thay vì lỗi sắp chữ bằng tay, người ta đã con măng từ London chiếc máy Monophoto sắp chữ bằng máy, vừa nhanh chữ lại sắc nét và đẹp. Lúc đó ở Sài Gòn, kỹ nghệ in đuôi nhau phát triển, nhưng duy chỉ có cơ sở này sẵn được thiết bị hiện đại. Một năm sau đó, người ta lại mua được chiếc máy Monophoto thứ hai. Sang lại của một cơ sở bị phá sản, với hai chiếc máy sắp chữ hiện đại này, người ta có thể hoàn tất một cuốn sách, Tín trang trong vòng 3 ngày, một kỷ lục mà lối sắp những con chữ chỉ bằng tay không bao giờ đạt được. Một năm sau đó, người ta dốc vốn ra mua được chiếc máy offset in 4 màu một lượt. Đây là chiếc máy duy nhất của Sài Gòn. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt với số người rất ít. Cơ sở in này đã có được sản lượng in bằng những xí nghiệp lớn có hàng ngàn thợ. Thế rồi giải phóng, xí nghiệp tiếp tục hoạt động được 2 năm, tất nhiên là dưới sự quản lý của nhà nước. Qua đợt cải tạo tư sản ngành in, những người chủ của cơ sở này đã hiến cho nhà nước toàn bộ nhà xưởng và thiết bị. Khi đó phụ tùng vật tư, nguyên liệu đã cạn rồi. sáp nhập thêm 3 cơ sở in của tư nhân và cải tạo, nhà máy in hy vọng ra đời. Lúc đó ngành in thành phố thực hiện việc điều máy móc, thiết bị, chi viện cho các nhà in trong toàn quốc. Năng lực của ngành in Sài Gòn quá lớn. Trước năm 1955, Sài Gòn chỉ có 40 nhà in, phần lớn là của người Pháp và người có quốc tịch Pháp. Đến năm 74 thì Sài Gòn đã có tới 922 nhà in lớn, vừa và nhỏ. Nền kinh tế thương mại và mức tiêu dùng phát triển thì ngành in tất yếu phải phát triển. Ở Sài Gòn, in không chỉ là ngành văn hóa mà còn là ngành kinh tế tác động mạnh vào sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập cảng và du lịch. Kỹ nghệ in bao bì đựng sản phẩm, in trên đóng thủy tinh, in trên đi đông. in trên sắt tráng kẽm, in vài in lụa của Sài Gòn lúc đó đạt ngang với trình độ quốc tế. Tháng 8 năm 76, công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong ngành in được chính thức tiến hành. Hai nhà in lớn là Thanh Tân và Nguyễn Tấn Long đã tự nguyện vào hợp doanh với nhà nước, đó cũng là sĩ nghiệp công tư hợp doanh in đầu tiên của thành phố Một năm sau, tháng 6 năm 77, về cải tạo tư sản ngành in được áp dụng đại trà, hàng loạt nhà máy in quốc doanh và công tư hợp doanh ra đời. xí nghiệp Liên hiệp in của thành phố thành hình với lực lượng ấn loát chủ yếu của thành phố Hồ Chí Minh mà nhà máy hy vọng được coi là đơn vị thí điểm. Sau khi được phối máy in cho các sĩ nghiệp in trong cả nước, ngành in của thành phố còn công suất 35 tỷ trang in 13 x 19 một năm, bằng hơn 3 công suất trước giải phóng, tương ứng với một vạn cán bộ công nhân viên chức theo quy định. Ở nhà máy in hy vọng nếu có đủ các điều kiện sản xuất, mỗi năm có thể đạt mức 10.000 triệu trang in 13-19 x với đủ 3 phương pháp in, typo, offset và ống đồng. Nhưng đó là nếu như. Đã mấy năm nay, nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng. Mỗi ngày ra được hai tờ báo với số lượng hạn chế. Thịnh đau đầu vì khách hàng quá đông mà giấy không có. Công nhân thì ngao ngắn Hơn 75% lương làm sao đủ sống. Tình trạng này còn kéo dài tới bao giờ. Hai chiếc máy Gross vẫn điềm tĩnh nhà ra từng tờ báo nét chữ, sắc, thơm m Hình ảnh rõ, dịu có chiều sâu. Các sản xuất có 6 công nhân, 2 người coi máy, 4 người xếp báo ra cho khách. Chỉ có ở đây, cái phần sống động duy nhất của nhà máy mới thể âm vang tiếng máy nên ít có tiếng người. Máy chạy đều đều, hai thanh niên trực máy lướt nhanh trên tờ báo. Những bài báo viết về tội ác của bọn xâm lược Polpot ở các tỉnh biên giới Tây Nam, những tin tức về trận lút lủ đầm miền Tây, những câu chuyện về bọn đầu cơ buôn lậu đang phá giá lũng đoạn thị trường. Mở bài báo có tựa đề rất hấp dẫn: Gạo và những kẻ buôn gạo. Cả một đất nước trăm ngàn gian khó và thử thách dội vào đây, dành dành trên trang báo. Họ là những người đầu tiên thấm thiên nỗi khó khăn thiếu thốn. Một thành phố ba bốn triệu người, một tờ báo được phép xuất bản bảy trục ngàn bản mỗi số, nhưng chỉ đủ giấy in 10.000 bản. Họ còn sung sướng hơn hàng vạn người khác là có báo để đọc. Quản đốc phân xưởng in, ba bình, người cao và gầy, vâng chắn hơi rổ ra, tóc đã bạc quá nửa, ngồi trong phòng kính nhìn về phía hai chiếc máy gros đã đầy tàn thuốc Những đậu mẫu thuốc cuộn bằng lề giấy báo, khói thuốc ngột ngạt trong phòng kính. Ông đã nghi ngợi quá nhiều. Giờ này vợ ông đang làm gì? Chắc là bà đang lo no bữa ăn trưa. Hai vợ chồng, tám đứa con, chỉ có hai đứa lớn đi làm. Còn sáu đứa nhỏ đi học, mức lương hiện nay mình ông sống cũng chưa đủ. Đồ đạc bán rồi cũng hết. Lấy gì nuôi sấp nhỏ ăn học đây? Cứ nhìn cả nhà y là ông thở dài. Mới có hơn 3 năm mà nhà máy đã xa sút như vậy rồi sao? Nếu không có thịnh, phải... Nếu không có giám đốc Thịnh, thì ông đâu có ngồi ở đây làm chi nữa. Nhưng liệu con người đầy nhiệt tình đó có làm nên chuyện gì không? Ông nhớ lại buổi tối hôm qua khi giám đốc Thịnh ghé thăm nhà ông, thấy cô khách tới, vợ ông bưng bội mâm cơm xuống bếp, bữa ăn không có gì ngoài tô canh rau ngót nấu tôm khô và chén nước mắm Vợ ông không muốn người ngoài thấy cái túng thiếu của mình. Mấy đứa nhỏ bê chén cơm xuống bếp ăn tiếp, ông lo miệng rồi pha nước mời Thịnh. Thịnh vào đề ngay. Ở văn sưởng của anh có 7 người làm đơn xin nghỉ việc, anh Ba thấy thế nào? Dạ thưa giám đốc, ông vẫn xưng hô với Thịnh như thế. Ngày Thịnh mới về, ông cứ một điều dạ thư ông giám đốc. Thịnh nói mãi rằng ông hơn tuổi Thịnh, thưa gửi như thế nghe kỳ quá. Nghe nó không thoải mái chút nào, ông vẫn không bỏ được thói quen đó. Nhưng bỏ được chữ ông, dạ thư giám đốc. Tôi không biết nói thế nào để giám đốc hiểu. Tôi hiểu lý do mà anh em ghi trong đơn xin nghỉ việc đều giống nhau, đời sống khó khăn, đó là thực tế. Vậy thì làm thế nào mà giữ họ lại Lo đời sống cho họ, lo nguyên liệu cho máy. Ai cơ? chúng ta Thật khó tin giám đốc ạ, nhưng anh vẫn tin vào Chúa chứ. Tôi là một con trên ngoan đạo, thế thì chưa đủ, cần phải là một con người giàu đức tin vào cuộc đời nữa. Tôi nói là tôi sẽ làm bằng được, lo đời sống cho công nhân và lo giấy cho máy in. Đúng thế, nhưng chị riêng mình tôi thì chẳng nên cơm cháu gì, phải là tất cả mọi người cùng lo, cùng làm. Anh Bình ạ, hãy tìm cách giữ anh em lại. Ra ngoài bươn chải, chạy máy hay đạp xích lô, thu nhập có cao hơn bây giờ đấy, nhưng còn lâu dài, còn nhà máy của ta, giám muốn đang trở thành món ăn chính của nhiều nhà Nhưng rồi sẽ có ngày khá hơn Phải là thịt bò, thịt heo, là tôm cua cá chứ Thịnh dừng lại nhìn mình Anh cứ suy nghĩ đi Tôi biết anh em công nhân đang trong tình trạng thiếu thốn nhiều Nhưng họ không dễ quên nhà máy của họ đâu Bỏ nhà máy đi, họ cũng đau lòng đó Dáng lên anh Bình Tôi hứa với anh chỉ một thời gian nữa Chúng ta sẽ hoạt động thoát khỏi cảnh này Hãy nói với anh em công nhân như tôi đã nói với anh Dáng lên anh em Ông Bình châm điếu thuốc vừa vấn phong kính ngột ngạt gói thuốc Ông tắt máy điều hòa, mở toan cửa ra Tiếng máy chạy rào rào ùa vào phòng. Ông bước ra ngoài, tiếp tục dòng suy nghĩ. Chỉ những kẻ có tiền có của mới nghĩ đến chuyện vượt biên ra nước ngoài. Còn những người thợ như ông, như các cô, các cậu thợ trẻ ở đây, phần lớn là nhà nghèo. Ai mà nghĩ đến chuyện ra đi. Họ bám nhà máy, nhưng nhà máy không nuôi nổi họ. Họ phải ra ngoài kiếm sống chứ sao? Làm sao giữ họ được đây? Khi mà chính không cũng đã nghĩ đến chuyện ấy. Nơi nào nhiều việc thì nơi đó không nhiều chuyện. Và ngược lại, ở đâu cũng vậy thôi. Ở phân xưởng thành phẩm, Các bá ca cô túm tụm nói chuyện nhà, chuyện phố, chuyện chợ búa, giá cả, mắc mỏ. Bất cứ một sự kiện nào, dù nhỏ nhất ở thành phố này mà họ biết, họ cũng muốn được kể lại cho chị em trong nhà máy cùng nghe. Và Trăng đã thành thói quen. Người nào mà chẳng mong có một câu chuyện lạ nào trong một ngày làm việc tại nhà máy của mình. Cách đây hai ngày, cả một chuyến tàu đi tử rạch rá trở hơn bốn trùng người bị chìm xuống biển đấy. Sao bảo không phải chìm mà là mấy người đánh cá Thái Lan nhảy qua cướp. Họ quăng hết đàn ông và con nít xuống biển. Phụ nữ bị họ cưng hiếp rồi vứt xuống biển luôn, tàu thì họ rất bê thái. À, đúng là lũ hải tặc, cầu chúa trừng phạt chúng đi. Ai biểu dẫn thân xuống đáy biển làm chi? Tiền của vàng bạc nhiều quá mà. Chị Năm biết không, ở phường em có nhà bà tiền bán tạp hóa thôi nha, vậy mà vừa bị kiểm tra, có mấy chục kg lô vàng lật. Trời ơi, tí giá bá buôn vàng, nhà bá là nơi hút vàng và sau đó đem qua biên giới mua đồ. Người ta nói cứ kiểu buôn vàng như thế, chỉ vài năm nữ làm bên nam này, bói không ra một trì vàng cho coi. Thì đó gọi là chảy máu vàng mà. Lại chúa tôi, sao mà có người phất lên nhanh thế kia chứ? Một ông cán bộ ở gần nhà tôi, khi mới đến nhận nhà, hai vợ chồng ba đứa con chỉ vẹn vẹn có chiếc vali bằng cây với vài giọt sách. Vậy mà bây giờ, trong nhà ông không thiếu một thứ đồ gì, ông dùng cả xe cam nhông chở đồ về nhà. Bà vợ lúc đầu thấy đi làm, cũng lon huy cơm như mình nè. Thế mà bây giờ nghỉ việc rồi, đi ra ngoài, làng hoác xích lô. Cũng quần sát đen dài phổ giày cao gót, áo xoa pháp trắng có theo bông, viên cổ, tay đeo hột xoan. Thế ông làm gì? Nghe nói trưởng phòng gì của ngành thương nghiệp ấy? Hèn chi, chúng quá rồi con chi. Con hít ngoài phố nó hát, muốn rào lấy tàu biển, muốn diện lấy thợ may, muốn cây lấy thương nghiệp, muốn chết tiệt lấy công nhân. Độc thiệt, hát chi mà độc quá hả? Mọi người cười vang. Những câu chuyện đại loại như thế cứ lai dài suốt ngày ông Bình đi ngang qua phân xưởng thành phẩm giờ nào cũng thấy dâm gian trò chuyện nhà máy càng ít việc thì phân xưởng này càng nhiều chuyện nhất đông người toàn phụ nữ mà phụ nữ gặp nhau thì biết bao nhiêu chuyện trong nhà ngoài phố ông dừng lại trước hành năng sạch sẽ nơi đặt chiếc tủ đứng có chi từng ô để mang áo nón mũ và vàòo sách của công nhân những chiếc lon Hugo cặp lồng nhôm đựng phần ăn trưa ông mở coi mấy lon một chén cơm với màu cá khô đen sẫm trong một lon khác không thấy cơm, chỉ thấy bó mò hầm như lẫn với vài hạt đậu nành. Ở một lon khác, nửa lon là bắp hầm, bên trên là một lớp đường mỏng. Bất giác ông thấy nóng da ở hai bên thái dương. Anh em công nhân ăn uống như vậy đó. Thử hỏi làm sao người ta gắn bó được với nhà máy bây giờ? Từ ngày nhà máy đổi tên ra hy vọng, bữa ăn trưa của công nhân không còn nữa. Lý do rất dễ hiểu là gạo không có mà tiền cũng không. Cứ kéo dài mãi tình trạng này, hy vọng hóa thành tuyệt vọng. Ôi, cái sự đổi tên, bất giác Ông Bình nhớ đến câu chuyện truyền khẩu tại các quán cà phê cóc vỉa hè, chắc là của một kẻ độc miệng nào đó chế ra về chuyện đổi tên đường phố. Nam Kỳ khởi nghĩa, tiêu công lý, đồng khởi vùng lên mất tự do. Làm sao để hy vọng không tuyệt vọng? Giám đốc Tịnh có tài thánh, cũng không khôi phục nổi bữa trưa không mất tiền của anh em thợ. Thật lòng, ông Bình thấy ái ngại cho Thịnh. Tiếp nhận một cơ ngươi đất kiệt về bốn liếng, vậy mà ta vẫn tự tin dễ sợ. Kể cũng là Dần dần ông nhận ra trong con người của giám đốc một đức tin, nó có phần khác với đức tin của ông, bất giác ông lầm dầm cầu nguyện trong lòng. Lạy Chúa, xin Chúa che chở cho chúng con qua cơn nguy khốn. Chúa hãy phò giúp cho những người giàu đức tin, và vì Chúa, sáng danh Chúa, mọi đức tin sẽ thành đạt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập đầu tiên của thiểu thuyết giấy trắng của tác giả Triệu Xuân